Chương 1612, thỉnh cầu của hồ ly, hai, hừ. Đại sắc lan. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận buông tay ra. Tôi mà là sắc lan, đã sớm con cháu cả sảnh đường rồi. Tiêu trần trận trắng mắt, lấy ra một quả trái cây đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Hi hi hi. Thấy ăn ngon, Lưu Tô Minh Nguyệt trong nháy mắt đã quên chuyện vừa rồi, cầm trái cây gặm. Theo sự rời khỏi của cửu vĩ yêu hồ, không gian xung quanh khôi phục bình thường. Mọi người dường như không có phát hiện gì thương Tiêu Trần cũng không có cần thiết ở lại chỗ này Mang theo thanh phong thần nhai Còn có hai chị em như vân như vũ Về tới thuyền buông trách nát Tiêu Trần ngồi trên thuyền buông Ngắm nhìn hư không vô tận Hư không vĩnh viễn đêm tối Cũng không có ban ngày buổi tối Thế nên Tiêu Trần nói buổi tối chăn ấm Căn bản không thành lập Hồ ly lãng lơ kia sẽ không tới Cũng không phải Tiêu Trần đang chờ cô ta Đã lâu cũng không có an tĩnh như vậy Tiêu Trần chóng cầm, trong lòng rất hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này. Cái gì cũng không nghĩ, không nói câu nào, cứ như vậy lặng lặng đợi, dường như cũng rất tốt, chỉ là bên người thiếu nữ tử ngục lông kia. Hai chị em như vân như vũ nhìn Tiêu Trần an tĩnh. Mặt bên của Tiêu Trần rất nhu hòa, đường công cũng không cứng trắng. Có chút giống nữ sinh. Thế nhưng trong đường công nhu hòa ấy, các cô cung ran co chut giong cảm nhận được sự tan thương cùng cô độc. Loại cảm giác này rất nồng nặc. Các cô tự như nhìn thấy tiêu trần đi tới từ tận cùng của thời gian, đi qua tri âm tri kỷ, đi qua dòng người tấp nập, đi qua duyên tới duyên đi, cuối cùng chỉ còn lại có một người cô độc. Cái loại cô độc này làm cho người khác đau lòng. Trong lúc nhất thời, hai chị em nhìn có chút ngây dại. Đại nhân tôi dán dấp đẹp trai đi, xem lâu như vậy, có phải cũng nên để tôi xem chút không? Cũng không biết trải qua bao lâu, Mặt của Như Vân Như Vũ đột nhiên bị hai cánh tay kéo kéo. Hai chị em sắc mặt ứng đỏ, chỉ là giọng điệu cà lơ phất phơ của Tiêu Trần trong nháy mắt phá hủy ạc bầu không khiết trước em mờ. Hai chị em đột nhiên cảm thấy, nếu như đại nhân nhà mình là người căm thì tốt biết bao nhiêu. Thực sự là đáng tiếc. Trong lúc Tiêu Trần nói chuyện với hai chị em Như Vân Như Vũ, nơi xa một vệt sáng chợt bừng lên. Vệt sáng bừng lên, như vạn hoa đồng thời nổ, chiếu sáng toàn bộ hư không tiêu trần biết đây là phong tam kỳ đang động bảo tàng thần vương từng đốm sáng theo các phương hướng xuất hiện nhằm phía trung tâm vệt sáng bùng nổ trong lúc nhất thời tiếng hô giết trung trời lại là một ngày máu chảy thành sông tiêu trần cũng không có động bởi vì mục đích của tiêu trần cũng không phải bảo tàng thần vương thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết qua bao lâu đến khi tiêu trần có thể nghe thấy được chút mùi máu tươi cuối cùng chỗ sáng còn lại kia Lúc này rốt cục có phản ứng. Chỗ sáng kia cũng không có bùng nổ, mà là bắt đầu có cùng lại vòng trong. Màu sắc sạc sở cũng từ từ rút đi, cuối cùng chỉ còn lại có màu vàng thần thánh. Ánh sáng vàng xuyên thấu hư không, chiếu sáng bóng tối vô tận. Một luồng khí tức ấm áp tường hòa bao vây mọi người lại. Lúc này tiếng kêu rung trời kia dường như cũng dừng lại, mọi người ngừng thở, cảm thụ được ánh sáng thần thánh tường hòa nọ. Dần dần, Một cái cửa lớn màu vàng ống như ẩn như hiện, xuất hiện từ trong vần hào quang càng ngày càng rõ ràng. Khi cánh cửa kia dừng hình ảnh trong tầm mắt mọi người, ánh mắt mọi người tràn đầy nóng cháy, dần dần loại này nóng cháy biến thành cuồng nhiệt. Tựa như tính đồ nhìn thấy thần minh mình cung phụng vậy. Mọi người bắt đầu đi tới cánh cửa vàng ống kia, mà ngay cang ro rang khi canh cua kia dung hinh anh trong tam mat moi nguoi anh mat moi nguoi tran đay nong chay dan dan loai nay nong chay bien thanh cuong nhiet tu nhu tin đo nhin thay than minh minh cung phung vay moi nguoi bat đau đi toi canh cua vang ong kia ma ngay ca hai chị em như vân như vũ bên cạnh tiêu trần cũng không ngoại lệ. Tiêu trần một tay túng lấy hai chị em kéo lại. Bảo vệ ở sau người Ánh mắt hai chị em Như Vân Như Vũ từ từ khôi phục bình thường Theo đó sắc mặt trở nên có chút tái nhợt Như Vũ thậm chí lão đảo một chút Hình như khí lực trên người bị rút đi hết Tiêu Trần vội vã đỡ lấy Như Vũ Kiểm tra một chút Cũng không có gì đáng ngại chỉ là thoát lực mà thôi Đại nhân, đây là thế nào? Như Vũ bị đỡ lấy hỏi Không có việc gì Tiêu Trần lắc đầu Cánh cửa kia đang hấp thu sức mạnh của các cô, thủ đoạn rất ôn hòa không đã thương được căn bản. Đa tạ đại nhân. Như vũ có chút xấu hổ gật đầu. Hiện tại Tiêu Trần cũng không rảnh đùa tiểu cô nương. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện một ít chuyện quỷ dị. Thần thức cường đại cực độ của Tiêu Trần, phát hiện hư không xung quanh, xuất hiện một ít dao động quỷ dị. dao động ấy cực kỳ mịt mờ. Nếu như không phải thần thức tiêu trần cường đại đến biến thái thì căn bản không phát hiện được. Tiêu trần liên tưởng đến tiêu trần ma tính, có lẽ thứ đại ma đầu, cũng sẽ hiện ra ở lúc này. Chương 1613, bắt đầu kịch biến tiêu trần dặn dò, đừng đi xem cánh cửa kia, các cô đi đánh thức những người còn lại của thanh phong thần nhai, cách xa nơi này, càng xa càng tốt. Đại nhân ngài thì sao? Hai chị em đồng thời hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, không cần phải xen vào tôi, tự nhiên có người sẽ bảo hộ an toàn của tôi. Hai chị em có chút không tình nguyện lôi kéo tay áo của Tiêu Trần, mỗi lần đều là như thế này, các cô căn bản không làm được trách nhiệm của hộ vệ. Tiêu Trần cười nhéo khuôn mặt hai nha đầu, nữ hài tự đánh đánh giết giết không tốt, đi thôi, ngoan. Vành mắt hai chị em có chút đỏ lên. Mặc dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng rồi, bảo mặc nham không được qua đây, tôi sẽ bảo vệ tốt Minh Nguyệt. Tiêu Trần dặn một tiếng. Hai chị em gật đầu, thân ảnh cực nhanh biến mất. Tiêu Trần vốn muốn cho Lưu Tô Minh Nguyệt cùng đi theo hai chị em, dù sao ở tại chỗ này nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng vừa nghĩ tới hứa hẹn khi trước, Tiêu Trần lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như lần này lại bỏ xuống nhà đầu kia, phỏng chừng con bé sẽ có ám ảnh trong lòng rồi. Tiêu Trần đứng ở trên thuyền buông, lặng lặng cùng đợi sự thái phát triển. Tiêu Trần cũng không có đợi bao lâu, xung quanh hư không đã xuất hiện biến hóa kinh khủng. Trào! Trào! Tiêu Trần nghe thấy được từng tiếng sóng biển vỗ bơ. Theo cái âm thanh này vang lên, hư không xung quanh, giống như động đất, bắt đầu chấn động kịch liệt không theo quy luật nào. Theo chấn động càng ngày càng mạnh liệt. Một cái khe to lớn dài hẹp đen nhánh xuất hiện. Âm. Khe nước mới vừa hé miệng, từng con sóng lớn màu đen, đã điên cuồng lao ra từ trong cái khe. Con sóng lớn màu đen, như vạn mã lao nhanh, rong rũi đi. Một luồng khí tức tử vong vô pháp nói rõ, tản ra từ con sóng lớn màu đen ấy. Mặc dù là Tiêu Trần cũng chưa bao giờ thấy qua tử vong chi khí kinh khủng như vậy. Luồng tử vong chi khí ấy... Từ chối tất cả giải thích khi còn sống. Sống lớn dâng lên đi, trong một chớp mắt che mất mạng lớn hư không. Mặc dù là hào quang màu vàng ống kia, cũng bị này hát sac bao phủ. Cùng nhiệt người chúng ta đối với này sống lớn mắt điếc tai ngơ, sống lớn đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trong nháy mắt, chỉ ít có hơn một nghìn tên tu sĩ bị sống lớn cuốn đi, dưới tiếng sống biển to lớn, thậm chí nghe không được hét thảm một tiếng. Thế nhưng Tiêu Trần lại nhìn thấy, trong sóng biển quay cuồng là từng đóng bạch cốt âm u vu vu. Lúc này, một âm thanh kèn hiệu hùng hồn mà thê lương vang lên. em mờ thanh này tựa hộ có sức mạnh xuyên thấu hết thảy, các tu sĩ bị tê liệt, tỉnh lại dưới tiếng kèn ấy. Tiêu Trần cười, tên mỏ giả Phong Tam Kỳ cũng có chuyện một sợ. Cái kèn lệnh ấy là một phá giới chi khí của hạo nhiên đại thế giới, do Phong Tam Kỳ khống chế. Phong Tam Kỳ thổi vậy, Tương đương với cứu những tu sĩ này. Cho dù trước đây Phong Tam Kỳ từng làm gì, kèn lệnh được thổi, hy vọng của hắn ta sẽ đến đỉnh núi. Tóc tóc chạy nhanh, em mờ thanh bàn bạc của Phong Tam Kỳ, vàng lên bên tài chúng tu sĩ như tiếng. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, khi nhìn thấy sóng lớn ngập trời nọ. Cũng không kịp quan tâm bảo tàng gì nữa, thậm chí không kịp nói lời cảm ơn với Phong Tam Kỳ, tất cả đều chạy đi như chân bôi mở. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là bọn họ còn chưa chạy ra rất xa thì phát hiện xung quanh tràn đầy cái khe nước kinh khủng ấy. Trong cái khe không ngừng phun trào ra sóng lớn tử vong. Tất cả tu sĩ tụ chung một chỗ, tuyệt vọng như người bị vây trên đảo nhỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn nhào về phía mình. Trong lúc tuyệt vọng, một thân hình nhỏ bé đi tới từ phương xa, một thân hát bào, tóc đen đến eo. Nơi bóng dáng kia đi qua, Hư không chấn động an tỉnh lại. Sóng lớn sắp ập xuống đầu ấy, tự như cũng bị làm pháp chú, cứng đờ ngừng giữa không trung. Cạnh Phong Tam Kỳ nhìn thấy bóng dáng ấy, cũng xem được mặt của bóng dáng. Quy xuống, quy xuống, quy xuống. Phong Tam Kỳ sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh, dường như sự sợ hãi hắn ta dành cho hắn còn vượt qua con sóng lớn màu đen. Thấy Phong Tam Kỳ không chút do dự quy xuống, mọi người mặc dù không rõ lắm nhưng vẫn là quỳ xuống theo. Có người quỳ muốn ngẩng đầu nhìn thân hình hình dáng ấy, thế nhưng đầu kiểu gì cũng không nhấc nổi, tự hồ có một đôi tay hung hăng ấn cổ của mình. Bóng dáng ấy thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người lấy một cái. Trực tiếp đi ngang qua bọn họ. Cúc! Cho đến cái thân hình này biến mất không thấy gì nữa, một âm thanh băng lãnh, không chút cảm tình nào truyền vào lỗ tai mọi người. Phong tam kỳ như được đại xá, lập tức đứng lên, Mang quân đội của mình, dọc theo phương hướng bóng dáng kia đi tới, liều mạng chạy đi. Chương 1614, lô chúng tu sĩ không dám lạc hậu, đi theo phía sau phong Tam Kỳ. Rao rao. Khi các tu sĩ vừa chạy ra khỏi phạm vi sóng lớn bảo phủ, lúc này con sóng to lớn bị định trụ cũng như cao ốc bị nghiêng đổ ập xuống. Nhìn một màng này. Có một số người nhát gan bị dọa đến sụi lơ xuống. Mọi người nhìn nhau, đều là cười khổ một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là kết quả này. Thế sự vô thường, thực sự là buồn cười. Phong đại nhân, ban nảy vị kia là. Phục hồi tinh thần lại, có người bắt đầu tò mò. Ai hỏi người đó chết? Phong tam kỳ lạnh lùng nhìn người đặt câu hỏi. Hiểu. Thật ra trong lòng mọi người đã có một ít suy đoán. Có thể có uy thế như thế, ngoài trừ thôn thiên đại đế chỉ nghe tên, chưa từng thấy bản thân, còn có thể là ai. Ờ, ăn quá no, đi ra tản bộ à. Tiêu Trần nhìn bóng dáng kia, nhếch miệng cười. Người này không phải ai khác, chính thì Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính không thèm để ý đến tên điên này, đi tới bên cạnh Tiêu Trần, đặt mông ngồi trên thuyền buông Cậu đang chờ cái gì? Tiêu Trần hỏi. Tiêu trần mà tính liếc tiêu trần một cái, cậu cảm thấy thế nào? Tiêu trần bất đắc dĩ nhún vai, con hàng này ngoại trừ chờ nhất chủ nhân lên này con sóng lớn màu đen. Còn có thể chờ ai? Mình cũng là tìm mất mặt. Lúc này, một vần sáng vàng nhức mắt sáng lên. Cửa lớn màu vàng ống yên lặng lúc này lại có thể từ từ mở ra, không có thần uy hiển hách, không có dị tượng kinh người, bình thường như một cái cánh cửa bình thường. Mà bên kia cánh cửa, Ngoại trừ một mảnh màu vàng, nhìn không thấy bất kỳ vật gì khác. Tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu trần ma tính chỉ cửa lớn kia. Tiêu trần trợn trắng mắt, sao tôi nghe khủng bố quá vậy? Nói ra chút lời mây xem nào. Tiêu trần ma tính không thèm để ý con hàng này, lạnh lùng nhìn nơi xa nhảy ra hai chữ, đi ra. Ngọn lửa xanh sáng lên. Trong nháy mắt tới trước mặt tiêu trần, theo đó bóng dáng phong hoa tuyệt đại của cửu vĩ yêu hồ xuất hiện nhìn tiêu trần ma tính lạnh lùng cửu vĩ yêu hồ ông lấy tay tiêu trần tôi tôi tôi không có ác ý cửu vĩ yêu hồ bị dọa nói chuyện đều cà lăm cửu vĩ yêu hồ lắc mạnh cánh tay của tiêu trần mong muốn tiêu trần nói hai câu hữu ích lại lắc nữa đưa cô đi làm tiểu lão bà của hắn cửu vĩ yêu hồ sợ đến lập tức ngừng lại đáng thương nhìn tiêu trần tiêu trần nhìn cánh tay của mình cửu vĩ yêu hồ trong nháy mắt đỏ mặt giống như quả cà chua. Thì ra cô ta quá khẩn trương, ông cánh tay của tiêu trần ở trên ngực. Mình lại có thể không có phát giác. Tuy rằng phát hiện cái tư thế này rất mập mờ, thế nhưng cửu vĩ yêu hồ cũng không nguyện ý buông ra, đại ma đầu bên cạnh kia thực sự quá dọa người. Tiêu trần rút cánh tay của mình ra, con bà nó, muốn chiếm tiện nghi của tôi, đẹp mặt cô. Cửu vĩ yêu hồ chợt không hiểu, Đầu óc con hàng này thực sự không có vấn đề gì sao? Thua thiệt không phải mình sao? Tiêu Trần mà tính nhìn Tiêu Trần, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Cửu vĩ yêu hồ vừa thả lỏng một chút, sợ đến sắp khóc lên, đều là người nào thế? Một tên bị thần kinh, một tên giết người không chớp mắt. Không cần. Tiêu Trần ông lấy vai của cửu vĩ yêu hồ, một bộ dạng hai anh em tốt. Trong nháy mắt cửu vĩ yêu hồ cảm động, nhà này hình như cũng không tệ lắm biết bảo vệ cùng với mình thế nhưng kế tiếp tiêu trần giống như chế phục tên côn đồ trên tay trực tiếp vừa dùng lực đâu cửu vĩ yêu hồ đánh vào trên lồng ngực tiêu trần mà cái cổ lại tới dưới nách tiêu trần cửu vĩ yêu hồ bất ngờ không đề phòng suýt nữa thì bị bấm gãy cái lưỡi màu hồng đều vươn ra thật dài tiêu trần vui tươi hớn hở nói đây chính là đội hữu của tôi mặc dù coi như có điểm giống đầu heo Thế nhưng cô cũng không thể cho tôi làm thịt. Không chỉ bị thô bạo đối đải như vậy, còn bị mắng thành đồng đội heo, trong lòng cửu vĩ yêu hồ thăm hỏi tiêu trần tổ tiên mấy lần. Lúc này, cửa lớn màu vàng ống nọ từ từ hợp lại, bắt đầu trở nên có chút mơ mịt. Vậy cút đi. Tiêu trần ma tính đột nhiên đứng lên, một cước đá vào trên mông tiêu trần. Tiêu trần giống như sao chổi như nhau, thẳng tắp vọt tới cửa lớn màu vàng ống nọ. Cháu trai mi chờ cho. Tiếng rú thảm của Tiêu Trần ở trong hư không vang lên. Trong nháy mắt khi cửa lớn đóng lại, Tiêu Trần và cửu vĩ yêu hồ vọt vào. Âm. Cửa lớn màu vàng ống triệt để đóng cửa. Sau đó từ từ trở thành nhạc, cho đến biến mất. Tiêu Trần ma tính nhìn nơi xa, đưa tay chọc một cái, xa xa một ngôi sao thoát khỏi quỷ đạo vốn có, đánh thẳng tới phía ma tính. Trên đường tới, ngôi sao kịch liệt bốc cháy lên. Thật lớn tia sáng đem ám đi xuống tinh không lại chiếu sáng lên. mười 1615, lôi, hai, ngôi sao thiêu đốt càng lúc càng nhỏ, đợi tới lúc tới trước mặt tiêu trần ma tính, đã đốt thành một quả cẩu lửa có đường kính chừng 2 mét. Tiêu trần ma tính đưa tay thăm dò vào quả cẩu lửa, kéo ra khỏi một cây trường đao ống ánh trong suốt, vẫn còn như thủy tinh vậy. Đi ra. Tiêu trần ma tính một tay lấy trường đao chỉ vào trong hư không dưới chân. Lấy mũi đao làm trung tâm, từng đạo rung động như sóng gận điên cuồng nhộn nhạo ra. Sóng lớn đầy rảy hư không, dưới sóng gận nóng nảy gầm hét lên. Sóng lớn bốc lên, hình thành một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Ê-a-a. -a. Trong vòng xoáy. Truyền đến từng âm thanh như trẻ con học nói. Âm, âm. Hai bàn tay bạch cốt to lớn, đột nhiên vương từ tâm vòng xoáy, vỗ mạnh lên sóng lớn. Bàn tay bạch cốt to lớn có chút kinh khủng, ngôi sao xung quanh như đạn châu trẻ con chơi trong bàn tay ấy. Mà đây vẫn chỉ là hai bàn tay mà thôi, không biết bao nhiêu thân thể vẫn còn giấu dưới vòng xoáy. Uyên. Ngay sau đó, bàn tay bạch cốt đột nhiên phát lực, một chiếc xác trắng lớn vô cùng trực tiếp trút ra suối chảy, gió lốc cao hơn chục triệu dặm. Âm Âm Một màn kinh khủng xuất hiện, trong quá trình thi hại bạch cốt tăng lên, có tay vỗ vài cái. Nằm viên ngôi sao to lớn. Như trẻ con ném ra đạn châu trong tay, cực nhanh vọt tới tiêu trần ma tính. Uy thế như vậy, dùng thổi môi sôi mà để hình dung cũng không đủ nhìn. Dưới uy thế cỡ này tiêu trần ma tính nhỏ bé tự như hạt bụi, nhìn qua tùy tiện thổi một cái là có thể bị giải quyết. Nhưng mà, chuyện trên đời này, chưa bao giờ chỉ dùng đầu giải quyết. Ngón tay tiêu trần ma tính nhập lại thành đao, nhẹ nhàng chỉ phía trước một cái, môi khẽ nhúc nhích. Lôi. Ha ha ha, từng tiếng cười điên cuồng không biết từ chỗ nào truyền tới trong nháy mắt đầy rảy trong hư không. Theo tiếng cười ngày càng to, một đạo lôi điện màu đen thật lớn so hư không càng thêm hắc ám. Giống thiên hạ treo ngược xuống, ầm ầm tới, phủ xuống ở bên người tiêu trần ma tính. Lôi điện màu đen điên cuồng xoay tròn ở xung quanh tiêu trần. Oanh năm ngôi sao ầm ầm đánh vào lôi điện trong nháy mắt đã bị hòa tan ê e a a em mờ thanh như hài đồng từng xuất hiện lúc trước vang lên mang theo phẫn nộ lúc này bạch cốt thật lớn lên như diều gặp gió đưa tay chọc một cái hai ngôi sao kịch liệt thiêu đốt bị nó nắm ở trong tay két két bạch cốt thật lớn trực tiếp bỏ hai ngôi sao đó vào trong hốc mắt trống rỗng của mình Win. Ngôi sao trong hốc mắt tại lúc này tản mát ra hỏa diễm tối kịch liệt. Bạch cốt như cùng sống lại, trong mắt thiêu đốt có thân vận. Âm. Âm. Âm. Sau đó từng tiếng nổ vang lên, toàn thân bạch cốt phát sinh tiếng nổ. Hỏa diễm trong mắt bạch cốt, lúc này ngày càng điên cuồng lên, từng ngọn lửa, điên cuồng bừng lên từ trong bạch cột. Ngọn lửa giống như là có sinh mệnh, tụ mà không tán, đem trọn bạch cốt cuốn quanh. Bạch cốt chật nắm chặt bàn tay khổng lồ, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen Oanh Trường thương màu đen kịch liệt bốc cháy trong tay bạch cốt Một con ác mơ khổng lồ thiêu đốt, giống kể kế thúc thế giới, tại lúc này triển hiện ra Thân thể cao lớn ấy, dẫm nát tinh vân dưới chân, hỏa diễm thiêu đốt, khiến tất cả cảm thấy sợ run. quơ múa trường thương, mang theo vô biên uy hách Đây là sự cường đại, uy phong bậc nào Thế nhưng không có ai không dám không bái phục ở dưới chân của nó. Nhưng tự như lời tiêu trần nói, mọi việc đều có ngoại lệ, mà tiêu trần thông thường chính là một ngoại lệ. Tiêu trần mà tính mặt không thay đổi nhìn bạch cốt diệt thế, chân phải tiến lên trước một bước. Hư không dưới chân nhộn nhạo giống sóng gần, sắm sét đen quay xung quanh người phát sinh rít gào trung trời, hình ảnh tự như ảo mộng. gào, Bạch cốt diệt thế đó! Lúc này phát ra một tiếng hô cao vút vô cùng điên cuồng. Ngọn lửa toàn thân bạch cốt trong tiếng rống to điên cuồng bành trướng. Trên đám xương trắng chợt dừng lại, sau một khắc ầm ầm ngã xuống, trường thương to lớn chỉ thẳng tới tiêu trần ma tính đi. Nơi bạch cốt nọ đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, mà ngay cả hư không vô hình vô chất cũng không có thể may mắn tránh khỏi, điên cuồng sụp xuống. Hư không sụp đổ, nổi lên cơn lóc thảm thiết, cơn lóc mang tất cả đi. Bị bám lớn hơn sụp đổ. Hư không tan vỡ. Đối mặt với thần uy vô biên, tiêu trần ma tính giống một người đứng xem. Không vui không buồn. Chân trái tiêu trần ma tính lùi về phía sau nửa bước, thân thể hơi thấp. Lĩnh vực thiên chinh. Giọng lạnh lùng đến không cảm tình chút nào, phát ra tự miệng tiêu trần ma tính. Người kia rất mạnh, mạnh đến tiêu trần ma tính phải mở ra lĩnh vực đến cùng đối kháng. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng kim loại đụng vang lên. Lúc này hết thảy tất cả đều an tỉnh xuống, đều đang nhường đường cho âm thanh này. Chương 1616, không gì không trảm, phanh. Sau một khắc, một cái xiền xích đen thô to đến có thể trói lại ngôi sao chui ra từ trong hư không? Xiền xích này không có đầu, cũng không có đuôi, không biết nó từ đâu tới đây, cũng không biết muốn đi đâu. Xiền xích kéo căng thẳng tắp, mặt trên khắc vô số phù thần bí. Phù tản ra ánh sáng yếu ớt, mang theo lực lượng đoạt người tâm phách, quỷ thần phải sợ hãi. Theo chiếc xích thứ nhất xuất hiện, sau đó chính là điều thứ hai, chiếc thứ ba xong ra như măng mọc sau mưa. Mắt thường có thể thấy được trong hư không, lúc này tràn đầy xiền xích quỷ thần phải sợ hãi đó. Tròn ba nghìn cái, đại đạo ba nghìn. Tán. Giọng ma tính lại vang lên. Sắm sét đen quay xung quanh người tại lúc này ấm ấm nổ, hóa thành từng khối mảnh vụn màu đen. Lúc này tay trái trống không của tiêu trần, nhẹ nhàng nắm chặt. Mảnh nhỏ sắm xét ấy dường như vạn hải quy tông, hội tụ về phía tay trái của tiêu trần. Trong nháy chat manh nho sam set ay duong một cái vỏ đao màu đen xuất hiện ở trong tay. Mà tính hơi đưa tay, tay phải cầm trường đao giống như thủy tinh vậy, cắm vào trong vỏ đao đen. Còn chưa xuất đao, mà đã cắm đao lại rồi sau. Trong nháy mắt khi mũi đau chạm vào vỏ đau, thay đổi kinh thiên đột nhiên bạo phát. Chiếc xiên xích đại đạo cách tiêu trần ma tính, lúc này bắt đầu vặn vẹo, tựa như vũ giả điên cuồng. Mũi đau xen vào vỏ đau một chút thì, xiên xích vặn vẹo đột nhiên gãy ngang. Từ đó xiên xích gãy lìa, như giả thú nổi điên, đánh tới tiêu trần ma tính. Dưới xiên xích khổng lồ, cơ thể tiêu trần ma tính nhỏ bé bực nào, nhỏ bé đến thậm chí ngay cả bụi bậm cũng không tính được. Ngay khi xiền xích đụng vào tiêu trần ma tính, trường đao bỗng nhiên phát ra một thanh âm kỳ quái. Sau đó tựa như là tim nhảy lên. Chiếc xiền xích đại đạo kia dường như gà trống đấu bại yên xuống phía dưới. Tiêu trần ma tính khẽ nhúc nhích tay phải, mũi đao kia duong nhu ga trong đau bai yen xuong phia duoi tieu tran ma tinh khe nhuc nhich tay phai mui đau lai xen vào một chút. Rầm rầm. Ngay sau đó, xiền xích đại đạo dường như đã bị triệu hoáng bình thường, cực nhanh thu nhỏ lại, nhằm phía đau trong tay tiêu trần trong nháy mắt xiềng xích đại đạo biến mất không thấy gì nữa mà trên trường đao như thủy tinh của tiêu trần xuất hiện một cái phù thần bí tiêu trần ma tính vẫn là thản nhiên đến lạnh lùng như vậy trường đao tiếp tục trở vào bao từng chiếc xiềng xích dài hẹp biến mất cả mà trên thanh trường đao kia lúc này đã hiện đầy phù rậm rạp chằng chịt phanh phanh phanh phanh phanh Phan. từng tiếng nổ vang lên Hư không xung quanh bắt đầu sụp xuống. Hư không tan vỡ, đã lan tràn đến. Hư không tan vỡ, tai nạn nguy hiểm nhất trong hư không, không ai sánh bằng. Tuy rằng lần này hư không tan vỡ không phải tự nhiên bạo phát, quy lực phải yếu hơn tự nhiên bùng nổ rất nhiều. Nhưng loại phản ứng dây chuyền đáng sợ này, nếu như không có người đi ngăn cản, sẽ cắn nuốt sạch toàn bộ hư không đều. Hư không tan vỡ nhanh chóng sụp đổ mà đến, thoáng qua đã tới dưới chân tiêu trần ma tính. Cùng lúc đó, ánh sáng nóng rực mang theo vô biên uy áp tới gần. Trường thương của bạch cốt kinh khủng kia, tự hồ ở dây tiếp theo sẽ nghiền tiêu trần ma tính thành bột phấn. Âm. Lúc này, trường đào của tiêu trần ma tính đã trở vào bao sông, trong hư không lại không nhìn thấy một chiếc xiền xích đại đạo nữa. Đối mặt với hư không tan vỡ, còn có bạch cốt thần uy vô biên, tiêu trần ma tính sắc mặt như thường, vẫn mặt tê như bị bệnh. Phanh. Tiêu trần ma tính tay cầm đao chăm chú Trong nháy mắt cầm đao Một cổ khí lưu dữ dằn Dân trào ra Một âm thanh to mênh mông Tại trong hư không vang lên Đại đạo ba nghìn Đều ở đau ta đau nơi tay ta Không gì không trảm Trường đao ra khỏi vỏ Một vòng ánh sáng sáng chói sáng lên Ở trong tay tiêu trần ma tính Tia sáng này Giống thái dương đẩy ra mây mù Bạn không thể không thấy nó Có thể bạn chỉ có thể nhìn thấy nó. Giờ khắc này thời gian ngừng lại, hư không tan vỡ im bạc, vạn vật đều im lặng. Âm Trường thương trong tay bạch cốt âm âm vỡ vụn, đốm lửa trong mắt bạch cốt thậm chí không kịp nhảy lên, tay của nó, chân của nó, thân thể của nó, tất cả của nó, đều hóa thành hư vô vào trong nháy mắt ấy. Tiêu trần ma tính nhìn trường đau trong tay, nhẹ nhàng giật giật môi. Khổ cực Trường đao phát ra âm thanh ong ong, giống như cao hứng, lại giống như bi thương. Âm. Trường đao phát ra điểm điểm hoa quang, tiêu tán trong hư không. Đúng lúc này. Một điểm nhỏ bé từ xa lao tới, lao thẳng về phía tiêu trần ma tính. Đó là một nhỏ màu đen, có tay có chân, mang theo một thanh trường thương màu đen. Nó có vẻ rất tức giận, trong miệng không ngừng lãm nhảm và la hét bộ dáng kia có vẻ như nó đang muốn quyết đấu với tiêu trần ma tính tiêu trần ma tính gõ nhẹ lên trán bất lực lắc đầu chương một nghìn về nhà vốn tưởng rằng có sức mạnh như vậy hơn nữa còn là đại biểu tử vong sang giới thập tự hẳn là một gia hỏa bình thường nhưng nhìn vào chỉ số ai quy này còn không bằng những kẻ phá rối kia xíu Chữ nhỏ tức giận xông tới trước mặt tiêu trần ma tính, nhảy dựng lên muốn đâm vào chân tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính phất tay, trực tiếp chọc lấy chữ nhỏ trên tay. Chữ nhỏ cũng là đầu sắt nếu bị bắt cũng không hoảng sợ chút nào, còn vung vẫy cây trường thương này, nhìn tư thế, nếu không chọc tiêu trần ma tính thành than tổ ông chắc sẽ không bỏ cuộc. Ma tính khẽ cau mày. Không biết tìm ở đâu ra một chiếc roi da nhỏ. Bốp roi da nhỏ đánh vào mông chữ nhỏ phát ra âm thanh dọn giả, ia nhà nhà bốp ia ia oa oa a bốp oa oa sau vẻn vẹn một tiếng đồng hồ chữ nhỏ cuối cùng cũng bật khóc tiêu trần ma tính hài lòng gật đầu rồi cất chiếc roi nhỏ của mình đi đại đế lúc này tiêu mỹ lệ tương tư còn có ma chủ không biết từ đâu chui ra Ngay khi chữ nhỏ màu đen nhìn thấy hai đại mỹ nhân, tương tư và ma chủ, lập tức ngừng khóc. Chữ nhỏ ưỡn ngực vung vẫy trường thương, với vẻ nam tử khí khái thu hút sự chú ý của tương tư và ma chủ. Ma chủ nhìn có vẻ thú vị, cầm lấy mấy chữ nhỏ trong tay tiêu trần ma tính đặt lên vai. Ma chủ gõ gõ chữ nhỏ nghịch ngợm nhỏ giọng hỏi, động tỉnh vừa rồi chính là tiểu tử này làm ra đó à? Tiêu trần ma tính gật đầu, nhìn nơi cánh cổng vàng biến mất trước đó. Như có điều suy nghĩ. Ma chủ lại càng hoảng sợ, đồng tỉnh đáng sợ vừa rồi lại thực sự là do nhóc này làm ra, quả thực rất bất ngờ. Ma chủ nhìn nhìn chữ nhỏ, chữ nhỏ kia liền vui sướng nhảy dựng lên. Tiêu trần ma tính nhìn một hồi cũng không thấy gì khác thường, đi thôi. Chúng ta đi đâu vậy? Ma chủ tò mò hỏi. Về nhà. Tiêu trần ma tính nhìn về phía xa xa. Sang giới thập tự đại biểu cho sự sống cuối cùng Có lẽ ở địa cầu Về nhà Ma chủ có chút đỏ mặt Cha mẹ ngươi Còn sống Tiêu Trần Ma Tính gật đầu Đi về phía xa Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần Ma Tính Ma chủ vui mừng nhảy dựng lên Các ngươi chuẩn bị qua gì Ma chủ vừa suy tư Trong lòng vừa đuổi theo Tiêu Trần Ma Tính Hồ Ly Tinh Nhìn ma chủ vui vẻ Tiêu Mỹ lại tràn đầy khó chịu Sau đó nhìn về phía tương tư đang cười tủng tỉm bên cạnh, biểu môi nói, hai cái. Trên một hành tinh không xác định. Ở đây có chim hót hoa nở, phong cảnh tuyệt đẹp. Một thiếu niên xinh đẹp đến không tưởng nổi. Chỉ mặc một chiếc quần đùi đang phơi nắng bên biển, trên tay cầm một cây kem to tướng. Một vài nam tử tuấn Mỹ đang bận rộn ở một bên, ở đó còn có một cô gái xinh đẹp. Đây chính là nhóm tiêu trần thần tính bước ra khỏi bàn cờ hỗn độn. Và cô gái đó đã được Tiêu Trần Thần tín bảo vệ dưới thủ hạ của đế tôn. Theo vị trí trống trong thiên nhai bất động, Tiêu Trần Thần tín đã đặt tên cho cô ấy là Hồng Loan Tinh. Đại đế, không phải nói muốn về nhà sao? Chú tước Tinh tóc đỏ hỏi. Ra khỏi bàn cờ hỗn độn đã lâu rồi, nhưng đại đế đi dạo quanh đây cả ngày lẫn đêm, chơi ở đó. Không làm việc đàng hoàng. Tiêu Trần Thần tín vương đầu lưỡi hồng hào, vui vẻ liếm kem. Không vội, dù sao chúng ta trở về cũng không có việc gì, tại sao không cùng lão lưu manh đi chơi? Mọi người nghe xong lập tức dựng cả tóc gáy, đi chơi với lão lưu manh, đây không phải là tự rước sự không thoải mái vào người sao? Tất cả mọi người thực sự không hiểu tại sao đại đế lại thích lão lưu manh đến vậy, rõ ràng mỗi lần gặp mặt, đều là nước mắt cùng nước mũi. Lão lưu manh là ai? Nhìn bộ dáng của mọi người giống như gặp quỷ, hồng loan tinh tò mò hỏi. Một tên ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái Cờ bạc và hút thuốc, lừa đảo, gian dối, trộm cắp và làm đủ mọi việc xấu xa Một thanh niên cưỡi con rùa lớn chạy đến với vẻ mặt phẫn quốc Thanh Long Ảnh Tiêu Trần Thần Tính vui vẻ vẫy vẫy tay Đại Đế Thanh niên tên là Thanh Long Ảnh cúi đầu hung hăng bái với Tiêu Trần Thần Tính Sau đó cung kính nói, vì sự an toàn của Đại Đế, bất kể như thế nào Ngươi cũng không được tiếp xúc với tên đó. Tiêu Trần thần tính gãi gãi đầu, nhưng là ta cảm thấy lão lưu manh siêu vui vẻ. Không. Thanh Long ảnh quỳ bịch xuống, tràn đầy bi phẫn nói, đó là kẻ xấu xa nhất, nguồn gốc của tất cả bất hạnh. Một tồn tại còn tuyệt vọng hơn cái chết, á á chỗ này tỉnh lượt đi một vạn chữ. Hồng Loan Tinh nghe xong cảm thấy nổi da gà, kéo ống tay áo Chu Tước Tinh bên cạnh, Chu Tước Ca. Thật sự có một người đáng sợ như vậy sao? Chú Tước Tinh lắc đầu, đừng nghe lời nói bậy bạ của tên này, bởi vì hắn suýt chút nữa bị đại đế nhân tính hầm cách thủy, cho nên mới an bài như vậy. Phù Hồng Loan Tinh Vỗ Ngực Chương 1618 Về Nhà, hai, Nhiều Nhất, Nhiều Nhất, Đại Đế Nhân Tính giống với những gì Thanh Long ảnh đã nói là 70%. Chú Tước Tinh trịnh trọng gật đầu. À, cô gái sửng sờ một lúc, mặt bị dọa cho trắng bệt. Chú Tước Tinh vỗ nhẹ lên đầu cô gái, sốt sáng nói, sau này nếu gặp được người giống hệt đại đế thì đừng nói gì, chỉ cần quay đầu chạy đi, hẳn là không có vấn đề gì. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp tiêu trần ma tính, phỏng chừng sẽ bị chém chết. Gặp tiêu trần nhân tính, ước chừng sống không bằng chết. Hồng loan tinh hăng hái gật đầu, ghi nhớ những lời của chú tước tinh. À! Tiêu trần thần tính nghe thanh long ảnh đọc kinh, mắng nhiếc tiêu trần nhân tính đủ loài tội, đầu óc ong ong. Được rồi, được rồi, không đi tìm lão lưu manh, chúng ta về nhà đi. Tiêu trần thần thề lưỡi, lại bắt đầu liếm kem. Đại đế anh Minh! Thanh long ảnh nặng nề quỳ lạy. Một vài người xung quanh hung hăng giơ ngón tay cái lên với thanh long ảnh. Tiêu Trần bị Tiêu Trần ma tính đá vào cánh cổng vàng. À. Âm. Sau một tiếng hét, Tiêu Trần mở mắt. Hả? Hình như không đâu. Hi hi. To, mềm, ta véo. Bang. Một nấm đấm nhỏ màu trắng mềm mại nhanh chóng đập vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần trực tiếp bay ra ngoài. Đồ khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Một giọng nữ sắc bén vang lên thiếu chút nữa làm trách màng nhĩ của tiêu trần. Cửu vĩ yêu hồ ra khỏi hố lớn trên mặt đất, hai tay ông chặt lấy ngực. Cửu vĩ yêu hồ đỏ bưng cả mặt, lông mậy tức giận dựng đứng, nắm đắm nhỏ nắm lấy kêu răng rắc. Không chỉ trở thành tắm đệm bằng thịt người mà còn bị tên này lợi dụng. Vừa rồi ngươi làm gì đó? Cửu vĩ yêu hồ hỏi lại. Tiêu trần nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, chưa kịp lau máu mũi, rất thức thời giơ hai tay lên. Ta đã nói là ta không làm gì cả, người có tin không? Nhìn tiêu trần, cửu vĩ yêu hồ bật cười. Bộ dạng hiện tại của tiêu trần quả thực khá buồn cười, người hắn lắm lem buồn đất, trên môi chảy ra hai giọt máu cam. Cửu vĩ yêu hồ trợn tròn mắt, nếu có lần nữa, ta sẽ chặt chân ngươi. Ai muốn cũng vậy thôi. Tiêu trần lau máu mũi, lắm bẩm nói, cũng không lớn, trừ bỏ cảm giác cũng không tệ, còn lại cũng bình thường. Ngươi nói cái gì? Con ngươi xanh biết của cửu vĩ yêu hồ đột nhiên giãn ra. Tiêu trần vô tội vỗ tay nói, ta nói cái gì, sao ta không biết, ngươi có phải là bị ảo giác thính giác không? Đây là bệnh, cần phải chữa khỏi, ta biết một lão trung y, bệnh không thai ngén, không dục vọng. Giang mai sủi mau gà, các loại bệnh nan y đều không thành vấn đề, ngươi có muốn thử không? Phốc Cửu vĩ yêu hồ suýt chút nửa phun ra một ngụm máu già. Làm sao có thể liên quan đến vô sinh rồi? Hừ. Cửu vĩ yêu hồ hít sâu một hơi, chống lại ý muốn giết chết tiêu trần, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một thung lũng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, có thể mơ hồ cảm nhận được hơi nước ào ạ Cửu vĩ yêu hồ đi về phía trước, tiêu trần cũng đi theo phía sau. Có một con đường nhỏ trong thung lũng, có vẻ như nó hẳn có người ở lại. Đi về phía trước theo con đường, rẽ vào một góc ngoặt. Một hồ nước lấp lánh sẽ hiện ra trước mặt. Xa xa nhìn lại, nó giống như một đồng bạc được đính trên nền núi xanh, chói mắt mà bắt mắt. Giữa hồ nước có một tảng đá rất lớn, trên phiến đá là cây trà, dưới cây trà là một túp lều tranh. Trong tình cảnh này, người ta dễ dàng liên tưởng đến những tiên nhân sống lẻ loi trên thế gian. Này, cháu trai ra ngoài xem ông nội. Tiêu trần róng lên với ngôi nhà tranh. Cửu vĩ yêu hồ toàn thân tràn đầy hắc tuyến. Ngươi làm sao sống đến ngày hôm nay? Tiêu Trần trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng nói, thật ra ta cũng muốn biết đáp án cho câu hỏi này. Nhưng theo kinh nghiệm tồn tại nhiều năm, nên gắn cho một chữ đẹp trai. Cửu vĩ yêu hồ thực sự muốn bóp cổ tên này, miệng chạy đầy xe lửa. Lúc này, một tiếng phá không truyền đến, lao thẳng về phía Tiêu Trần. Tỷ tỷ cứu ta với. Tiêu Trần không biết xấu hổ ông lấy eo thon của cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ cau mày, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Một cơn chấn động vang lên trên đầu ngón tay của cửu vĩ yêu hồ, hóa ra là một thanh kiếm bay ba thốn màu đỏ rực. Tỷ tỷ giỏi quá, tỷ tỷ uy vũ, tỷ tỷ bá khí, y lớp diêu, ta muốn sinh cho ngươi một con khỉ con. Tiêu Trần chém gió một hồi. Bốt. Kết quả là hắn lại nhận một cú đấm vào đầu. Tiêu Trần lau máu mũi đứng dậy, Giống như một con heo chết không sợ bị nước sôi làm bỏng, hắn chạy tới chỗ cửu vĩ yêu hồ. Kiếm bay, phẩm cấp thật cao. Nhìn kiếm bay trong tay cửu vĩ yêu hồ, tiêu trần cũng có chút kinh ngạc. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, nhìn phẩm cấp, nói là thần khí cũng không được, chỉ là giống như có chút không đúng. Chương 1619 Miệng chạy đầy xe lửa cửu vĩ yêu hồ buông lỏng ngón tay, thành kiếm bay loãng xoạng rơi xuống đất. Tiêu Trần nhặt kiếm bay lên, phát hiện ra rằng không có một chút sức mạnh nào trong kiếm bay, thậm chí không phải là khí kiếm mà nó nên có. Cộng thêm nguyên liệu cấp thần của chính mình, thứ này hiện tại có thể nói là một đống sắt vụn. Bà nó, cái này làm việc quá sức rồi, có phải thần quá sức rồi không? Chú ý đến thân thể nha. Tiêu Trần treo đùa nghịch kiếm bay. Miệng chó không thể nhả ra nhà voi. Cửu vĩ yêu hồ rất muốn bịt miệng tên này lại. Nói rồi, thân ảnh của cửu vĩ yêu hồ khẽ động. Xuất hiện ở trên khối đá sâu trong hồ nước. Tỷ tỷ, chờ ta. Tiêu Trần cười cười, thu hồi kiếm bay, dưới chân dùng lực, toàn bộ thân hình của hắn đập vào tảng đá như một viên đạn đại bác. Trong lúc nhất thời, núi rung chuyển nước bắn tung tóe. Động tác không nhẹ một chút được sao? Cửu vĩ yêu hồ lại muốn đánh gãy chân của Tiêu Trần. Ồ, hóa ra là thích nhẹ nhàng một chút, dễ nói. Bang! Tiêu Trần nhận thêm một cú đấm vào đầu. Lần này, cửu vĩ yêu hồ hạ thủ vi cường, kẻo một lúc sau tên này sẽ đi đến những nơi kỳ quái. Tiêu Trần vô tội lau chảy máu mũi, nhìn cây trà, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Này, hồ ly lãng lơ, ngươi cho rằng thứ này giống cái gì sao? Cửu vĩ yêu hồ liết tiêu trần, cái tên hồ ly lãng lơ này thật là khó nghe. Cửu vĩ nhìn cây trà, dần dần nhíu mày, cây trà ngộ đạo. Nghe tên thôi cũng thấy không hề đơn giản, hơn nữa đây còn là một vật tuyệt thế. Nó không chỉ không đơn giản, mà còn là một thứ vô sông. Lá trà của cây trà ngộ đạo có thể giúp các tu sĩ hiểu được đại đạo. Chỉ cái này, thứ đồ chơi này có thể nói là vô sông. Điều quan trọng nhất là cây trà này quá lớn. Cây trà ngộ đạo trung bình chỉ cao một thước, hàng vạn năm mới hái một lần, mỗi lần chỉ được vài ba khúc. Cây trà trước mặt thật ra cao bốn năm thước, nếu trưởng thành một lần, e rằng hái được mấy giỏ, thật quá khoa trương. Xem ra đã lâu không có ai chăm sóc. Cửu vĩ yêu hồ gỡ một chiếc lá bỏ vào miệng nhai nhẹ. Nếu may mắn có được một vật thần thánh như vậy, hẳn là nâng trong lòng bàn tay, chăm sóc thật tốt. Nhưng bây giờ cây trà ngộ đạo lớn này thực sự chỉ toàn cành cây mọc lan tràn, cho bụi trải rộng. Chắc là một cây tổ thụ. Cửu vĩ yêu hồ nhổ lá nhai rồi nhẹ gật đầu. Tổ thụ. Tiêu Trần có chút tò mò. Không biết hồ ly lãng lơ này đã sống được bao lâu, về mặt kiến thức, Tiêu Trần nhất định không theo kịp. Ừ. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, khi chủ thượng hàng lâm mảnh hư không này lần thứ hai, ta đã gặp được lão nhân đó. Tiêu Trần nhớ lại những gì bà Tám đã nói với mình trước đây, rằng đã có một cuộc xâm lược lần thứ hai vào dị vực. Lão nhân trên núi Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, hắn chính là chủ nhân của tổ thủ. Cửu vĩ yêu hồ cao mầy, vốn cho rằng lão nhân trong núi đã chết, hiện tại xem ra, hắn là đi tới mệnh vận thiên quốc. Tiêu Trần tò mò hỏi, tại sao lần thứ hai chủ thượng ngươi xâm lược lại không thành công? Vết thương cũ lại tái phát. Cửu vĩ yêu hồ thờ ơ nhún vai, chủ thường bị đại thần bàn cổ làm bị thương còn chưa lành hẳn. Ngoài ra còn có một vị đại thần kinh tài tuyệt diễm, mang theo đá vá trời, trực tiếp phong ấn kết giới. Đá vá trời, đại thần. Tiêu Trần trong lòng khẽ động, đại thần kia gọi là nữ hoa, đúng không? Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần nói, ngươi xem ra còn có chút hiểu biết, nhân vật chết lâu như vậy, đều có thể biết. Nói thưa, Truyền thuyết nữ oa vá trời đã được truyền từ đời này sang đời khác ở Hoa Hạ. Ngoại trừ thời gian, địa điểm, kẻ địch không giống, những thứ còn lại không có gì khác biệt. Nhìn cửu vĩ yêu hồ không sao cả, tiêu trần hỏi, nhìn bộ dạng của cô có vẻ không để ý chủ nhân lắm nhỉ? Không phải đi theo ai cũng giống nhau à? Dù sao cũng chỉ là để sống sót thôi. Cửu vĩ yêu hồ nói rồi đẩy cửa ngôi nhà tranh. Cô gái này có lẽ chuyện cũ. Tiêu Trần vẽ mặt nhiều chuyện. Khi cánh cửa mở ra một đống cho bụi đập vào mặt. Đã lâu không có ai ở rồi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn vào trong nhà. Ngoại trừ một cái giường lớn, một cái bàn và một bộ đồ uống trà thì chẳng có gì cả. Kỳ lạ ghê. Tiêu Trần lẽn vào nhà, đi dạo một vòng, nhưng không phát hiện thứ gì. Phu. Cửu vĩ yêu hồ khẽ thở ra một hơi, cho bụi trong phòng phút chốc biến mất. Ngôi nhà tranh rực rỡ hẳn lên. Trên bàn có chữ. Cửu vĩ yêu hồ nhìn mặt bàn. Đọc lên nghe thử. Tiêu trần giống như một nhị đại gia. Cậu không tự đọc được à? Tôi không biết chữ. Tiêu trần cay ngay không sợ chết đứng trả lời. Cậu. Cửu vĩ yêu hồ nhìn không được muốn đập tiêu trần thành đầu heo, nhìn dòng chữ trên bàn, đây là nơi tốt nhất, cũng là nơi tồi tệ nhất. Chương 1620, Sơn Cốc quỷ dị Tiêu Trần nghe thấy bổng sửng sốt, câu này sao lại quen tai thế nhỉ, lão tổ nhà họ Mạc hình như cũng đã nói câu này thì phải. Không đúng. Tiêu Trần đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lão tổ nhà họ Mạc tiến vào vận mệnh thiên quốc, uống một chén trà, sau đó liền đại thành cảnh giới. Ngoài trang ngộ đạo, chỉ sợ không có thứ gì khác có công năng này. Nói cách khác. Lão tổ nhà họ mạc khi mới bước chân vào vận mệnh thiên quốc đã đến đây. Ông ta đã uống trà, có lẽ đã từng tiếp xúc với chủ nhân của ngôi nhà tranh này, rất có thể lão tổ nhà họ mạc đã nhìn thấy dòng chữ khác trên bàn này. Nói cách khác, những lời mà lão tổ nhà họ mạc để lại đã thực sự được nhìn thấy ở ngôi nhà tranh này. Vì lời này không phải do lão tổ nhà họ mạc bịa ra, vậy thì nhìn tình hình nơi đây, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến chủ nhân của ngôi nhà tranh không thể quan tâm đến trà ngộ đạo, một thần vật tuyệt thế như vậy? Ai? Lúc này, khí cơ của cửu vĩ yêu hồ đột nhiên bộc phát, hồ hỏa xanh lam lao thẳng ra ngoài cửa. Tiêu Trần lập tức định thần lại, nhưng chỉ thấy một bóng đen, thoáng cái lướt qua ngôi nhà tranh. Huynh! Hồ hỏa ầm ầm nổ tung ở sơn cốc cách đó không xa. Những ngọn núi không nhỏ lắm xung quanh lập tức bị san bằng. Sống khí khủng bố gào thét tuôn đến, toàn bộ sơn cốc rơi vào tai họa cực lớn. Tỷ tỷ cứu tôi với. Tiêu Trần rất tự giác ôm lấy vòng eo nhỏ thon thả của cửu vĩ yêu hồ. Bóp bóp bóp. Cửu vĩ yêu hồ bị ôm, cả người như bị điện giật. Mặt của cửu vĩ yêu hồ vừa lấy lại tinh thần đỏ bừng, nắm tay nhỏ nhắm thẳng vào mặt Tiêu Trần chào hỏi. Tiêu Trần giống như một cậu bé đầu sắt, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Chịu đựng. Ông đây sẽ cứng trắng chịu đựng. Sau khi sống khí biến mất, Tiêu Trần cũng bị đánh u đầy đầu. Trông giống như Phật tổ. À, đời này của tôi thật đáng giá. Tiêu Trần nhe răng cười, miệng đầy bọt máu, giống như một tên đần. Cậu còn muốn ông tới khi nào? Mí mắt cửu vĩ yêu hộ điên cùng nhảy lên. cuong nhay len a ha ha. Tiêu Trần ngường ngùng cười cười, rất không tình nguyện buông lỏng tay ra. Tiêu Trần xoa hai tay vào nhau, vừa mềm vừa có giãn. Cậu! Cửu vĩ yêu hồ che tráng, coi như chịu thua sự vô liêm sỉ của tên này. Cửu vĩ yêu hồ nhìn về phía xa, thần thức bọc phát, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó, lông mày cửu vĩ yêu hồ dần dần nhíu lại, chạy rồi. Vừa rồi cậu có nhìn thấy đó là cái gì không? Cửu vĩ yêu hồ hỏi. Tiêu Trần ông đầu đầy cục u, lúc lắc như trống bỏi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Sơn Cốc bị sang bằng thành bình địa, trong lòng có chút bất an. Còn lúc này Tiêu Trần trở lại ngôi nhà tranh, xoay người quanh bàn, nhìn chầm chầm vào hai hàng chữ kia. Chữ này có vấn đề gì à? Cửu vĩ yêu hồ tò mò hỏi. Tiêu Trần sờ cầm, như có điều suy nghĩ nói, chữ này thật là mẹ nó xấu xí, giống như mèo cào chó cắn vậy. Phục! Cậu! Cửu vĩ yêu hồ cảm giác mình sắp phát điên rồi. Hình như mấy chữ này không phải viết cùng lúc. Tiêu Trần nhìn hai hàng chữ nhẹ nhàng gật đầu. Cửu vĩ yêu hồ chẳng thèm phản ứng tên này nữa. Bắt đầu lục tung khắp nhà để xem có tìm được thứ gì hữu ích không. Đây là nơi tốt nhất, mấy chữ này rất mờ nhạt, gần như sắp biến mất. Còn đây là nơi tồi tệ nhất, mấy chữ này lại rất rõ ràng, chắc là được khắc lên sau đó. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà tranh này đã ở đây rất lâu mới phát hiện ra chuyện gì đó nên mới khắc câu sau. Rốt cuộc tình huống gì vậy trời? Cái bóng vừa rồi là cái quái gì vậy? Tiêu Trần bước ra khỏi ngôi nhà tranh, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không biết từ bao giờ, Sơn Cốc bị cửu vĩ yêu hồ sang bằng thành bình địa đã khôi phục trạng thái ban đầu. Có chuyện gì vậy? Cửu vĩ yêu hồ trong thấy cảnh này, lông mày nhăn lại rất sâu. Nghe đi. Tiêu Trần nhắm mắt lại. Nghe cái gì? Cửu vĩ yêu hồ cũng nhắm mắt lại, thần thức cực tóc lan tràn. Nhưng nghe một hồi lâu lại không nghe thấy gì. Nghe được cái gì rồi hả? Tiêu Trần hỏi. Cửu vĩ yêu hồ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, không nghe thấy cái gì cả. Tiêu Trần cười nói, không nghe thấy là đúng rồi. Không nghe thấy là đúng rồi là gì? Cửu vĩ yêu hồ nói xong. Đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, tại sao không nghe thấy cái gì cả? Nơi non xanh nước biết phải có tiếng chim hót hoa nở mới đúng. Không chỉ không có chim hót. Thậm chí không có tiếng côn trùng kêu, yên tĩnh quỷ dị. Lúc trước có tiêu trần nói bô bô không ngừng nên không nhận ra có gì không đúng. Bây giờ tiêu trần đã an tĩnh lại, lúc này mới phát hiện nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút âm thanh nào. Chương 1621, câu chuyện của cửu vĩ chẳng lẽ có thứ gì khủng bố ở đây mà tất cả sinh linh đều không dám tới gần. Cửu vĩ yêu hồ chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Nhưng Sơn Cốc khôi phục lại trạng thái ban đầu trong nháy mắt là xảy ra chuyện gì vậy? Chính mình không cảm nhận được khí tức bất thường nào cả. Kiểm tra một chút tình huống thân thể của mình đi. Tiêu Trần dặn dò. Dù không biết tại sao nhưng cửu vĩ yêu hồ vẫn làm theo sau một lúc cửu vĩ yêu hồ lắc đầu không có vấn đề gì cả không đúng sắc mặt cửu vĩ yêu hồ đột nhiên trở nên hơi khó coi tiêu trần đến bên cạnh cửu vĩ yêu hồ hỏi chuyện gì vậy lực lượng của tôi không thể khôi phục được cửu vĩ yêu hồ cau mày chính cái đuôi lông mềm như nhung đột nhiên xuất hiện sau lưng đuôi phát ra ánh sáng xanh lam nhưng ngay sau đó ánh sáng mờ dần Trong không gian không có thứ gì hữu ích cho việc tu hành. Cửu vĩ đầy vẻ không thể tượng nổi. Không có cái gì? Cô chắc chứ? Tiêu Trần cũng cau mày. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu khẳng định, phương pháp tu hành của tôi là do chủ thượng ban cho, khác hẳn với các cậu. Các cậu chỉ có thể dùng linh khí tu hành, còn tôi có thể dùng tất cả mọi thứ tồn tại để tu hành. Năm tháng dài dằng dặc, Dòng sông dài vô tận, Bao nhiêu thời đại chói lọi cũng chìm trong dòng sông thời gian. Mỗi thời đại đều có phương thức tu hành riêng của mình, lực lượng hấp thụ của mỗi thời đại cũng khác nhau. Có thời đại tu hành nhờ vào sức mạnh của những vị sao, có thời đại tu hành nhờ vào phương pháp hít thở, có thời đại tu hành bằng khế ước triệu hồi, thậm chí có thời đại dựa vào bản thân nghiện ép thiên địa, một thời đại khác của võ giả. Và thời đại tiêu trần sống là thời đại tu hành bằng linh khí. Mỗi thời đại đều có những quy tắc riêng. Đại đạo sẽ không cho phép thời đại của nó xuất hiện những dị loại. Công pháp của cửu vĩ yêu hồ vậy mà lại có thể sử dụng tất cả lực lượng sẵn có để tu hành, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nếu bị đại đạo phát giác có lẽ sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Không nói đến những thứ khác, điều khiến tiêu trần kinh ngạc hơn chính là nơi này không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể dùng để tu hành, quả là không thể tưởng tượng được. Điều này cũng có nghĩa là người tu hành không thể nhận được bất kỳ phần bổ sung nào ở đây. Sau khi lực lượng của bản thân cạn kiệt, người tu hành sẽ không thể tiếp tục tu hành, thậm chí có thể bị thoái hóa thành thân thể phạm thai. Đối với một người tu hành, điều này đáng sợ biết bao. Chỉ một điểm này có thể tương ứng với câu, đây là nơi tồi tệ nhất. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm thế nào để giải thích câu, đây là nơi tốt nhất. Tiêu Trần lắc đầu. Loại vấn đề này không thể chỉ suy nghĩ là có thể trả lời được Tiêu Trần thản nhiên nhổ một cọng cỏ nhỏ bên cạnh Nói khẽ, đừng tùy ý vận dụng sức mạnh Nếu như lực lượng của cô hao hết Chúng ta sẽ nửa bước khó đi ở chỗ này Cửu vĩ yêu hồ gật đầu Lập tức thu hồi khí cơ toàn thân Đi thôi, nhìn xung quanh sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó hữu ích đó Tiêu Trần đi theo con đường nhỏ phía trước Lần đi này là cả một ngày Ngoài trừ cây cối xanh ung tươi tốt, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đêm đen dần buông, tiêu trần và cửu vĩ yêu hồ vậy mà lại cảm nhận được một cảm giác đè ép quỷ dị. Vào ban đêm. Không thể đi nữa. Tiêu trần nhìn màn đêm đen kịch phía xa nói. cửu vĩ yêu hồ câu mày hỏi, có phải cậu đã nhận ra cái gì đó rồi không? Tiêu trần lắc đầu, tuy thần thức của tôi rất mạnh nhưng không thể phóng ra ngoài. Nhưng trực giác của tôi vẫn luôn chính xác. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, hai người dừng ở giữa con đường nhỏ, ngồi đối diện nhau. Bàn đêm hơi lạnh, không nghe thấy tiếng động gì. Hoàn cảnh yên tĩnh đến mức ngột ngạt khiến cửu vĩ yêu hồ có chút bất an. Cô có thể nhóm một đống lửa, con gái luôn sợ bóng tối. Tiêu Trần cười nói. Cửu vĩ yêu hồ sửng sốc một chút, sau đó cười khẽ, tôi còn không nhớ rõ tôi đã sống bao lâu nữa. Còn là con gái gì nữa chứ, đã là một lão yêu bà rồi. Mặc dù cửu vĩ yêu hồ nói như vậy, nhưng vẫn chiếu sáng xung quanh bằng hồ hỏa xanh lam. Một ngọn lửa xanh lam nhàn nhạt sưởi ấm xung quanh. Ừm. Đúng lúc này, một tiếng trên rỉ làm nũng vang lên trong ngực tiêu trần. Sau đó một cái đầu nhỏ bám vào cổ áo tiêu trần chui ra, chính là Lưu Tô Minh Nguyệt vừa tỉnh ngủ. Không biết tại sao Lưu Tô Minh Nguyệt gần đây càng ngày càng tham ngủ? Đại đế ca ca, em đói bụng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy lên đầu Tiêu Trần làm nũng. Tiêu Trần cười lắc đầu, muốn lấy cái gì cho con bé thăm ăn này. Ngay khi bàn tay của Tiêu Trần chạm vào hồ lô nhỏ bên hông mình, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.